chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã tập 7 chương 7 mở đầu kế hoạch C chúc các bạn nghe truyện vui vẻ vẫn là Long Dài lái xe nhưng mà nói sao cô cũng không để Đoàn Phong ngồi ghế phụ lái hàng Phong đành phải ngồi một mình phía sau nhưng trong mắt Quan chớp lóe anh đẩy luôn phan cả hân ra sau dọc đường đi Long Dài Chợt nghe tiếng của Hoàng Phong và Phan Khả Hân ở phía sau cười đùa giận mắng. Ấy giá, tại ghét ngàn. Phan Khả Hân cười duyên nói, "Hàng Phong giả ngu nói, Tôi, tôi đâu có cố ý đâu." Một lát sau, Phan Khả Hân lại nói, "Này, cái tai của anh." Hoàng Phong nói, "À, nó thế nào lại tự chạy tới đó đó." Lòng dài cảm thấy một ngụm ác khí ngăn ở ngực, cố ý tăng ga, xe cảnh sát gào thét phóng đi. Công ty trách nhiệm hữu hạn gia công cơ giới Hưng Thịnh đặt ở ngoại ô rất yên tĩnh, cách phòng điều tra hình sự ước chừng một giờ chạy xe. Hiện tại chỉ có một ông già canh cửa, tên của máy gọi là Cát Thủ Nghĩa đã thay Lương Hưng Thịnh giữ cửa 4 năm nay. Ông Cát nghe nói đồng chí của Cục Công an vô cùng nhiệt tình vừa bưng trà vừa dân thuốc lá. Hai tay đưa tới trước mặt của Hàng Phong. Hàng Phong mỉm cười từ chối nhưng mà trong lòng cũng nóng lên. Nghe nói Hàng Phong bọn họ muốn xem công xưởng, Các thủ nghĩa dội đi trước dẫn đường. Ông hơi còng lưng, vừa đi vừa nói. Sưởng đang yên, đang lành. Nói phá sản, liền phá sản. Năm, sáu trăm người đang chờ kiếm cơm đó. Thật là tiếc mà. Hàng Phong nói. Ông Các, xưởng này trước kia là làm gì? Tôi chỉ là một người trong cửa thôi. Làm sao mà biết? Mỗi ngày một xe thép khối, sắt thoải chạy vào trong xưởng. Lại đem một xe gì đó chở ra Bọn họ nói là linh kiện ấy mà Long dài nói Tôi đã nói với các anh là gia công linh kiện Hàng Phong biểu môi Suy tư nói Gia công linh kiện à Cánh cửa sắt lớn mở ra Nhà xưởng trống rộng Các loại linh kiện tản mát trên đất Dài bệ máy tiện cỡ lớn đặt ở giữa nhà xưởng Một luồng mùi dầu mỡ xông vào mũi Hàng Phong đánh giá bốn phía um, Nhà xưởng thật là lớn nghe Thế này Là sao chứ? Nơi ngón tay của Hoàng Phong chỉ đến Là một khoảng trống lớn Không hề có dấu vết của dầu mỡ Rất rõ ràng có dụng cụ gì đó cỡ lớn Đã được dời đi Các thủ nghĩa nói Đây là một dây chuyền sản xuất Dây chuyền sản xuất này bị hỏng vào thời điểm đó Cậu nói xem nó sớm không hỏng Muộn không hỏng Khăn khăn hỏng vào thời điểm sản xuất quan trọng nhất Lòng dài cao mài Tôi cũng có nghe nói Lương hưng thịnh hàng ngày cung cấp không đủ Dưới tình hình các nhà đại lý cấp dưới không thanh toán, đột nhiên lại có dây chuyền sản xuất bị hư hỏng, càng trực tiếp tăng thêm tốc độ phá sản. Đúng vậy, ban đầu gọi thợ đến sửa, không sửa tốt, lại tìm người nước ngoài, cũng không sửa xong. Lại nói muốn đưa trở lại phía bên sưởng, vừa chuyển giao liền tuyên bố phá sản luôn. Long dài nói, tôi đã điều tra rồi, đó là một bệ máy tiện điều khiển bằng điện của Pháp. Một khi đã hỏng, quốc nội quả thật không có năng lực sửa chữa. Hàng Phong suy nghĩ một chút, không nói gì. Sau đó đột nhiên hỏi, Sướng này khi nào đấu giá? Các thủ nghĩa vừa nghe, lập tức tỏ ra vô cùng bi ai nói, Ngay tuần đầu thôi, lúc đó không biết là ông chủ mới còn tiếp tục mướn tôi hay không nữa đây. Hàng Phong thoáng nhìn các thủ nghĩa, sau đó an ủi, Yên tâm đi, quan trọng là máy móc, ông chủ mới tới. Nói không chừng còn có thể cho giúp gia công đó. Các thủ nghĩa thực sự buồn rầu nói. Ôi, đầu năm nay, người giống như là bọn tôi, tìm việc làm rất là khó. Mặc dù là không biết ông chủ lương gặp phải chuyện gì, nhưng mà cậu ấy đối với tôi coi như không tồi. Mỗi tháng tiền công 500 đồng, còn bao tôi ăn ở. Cho dù là ông chủ mới tới, cũng không có khả năng có đại ngộ tốt vậy đâu. Khiêm ra khỏi cánh cửa sắt của nhà xưởng, Hàng phòng phát hiện. Xa xa, dục qua một bóng người Anh xoay người nói Ông cát, tôi nghĩ ông không cần trông coi nữa Nơi này quang du giả ngoại Nếu như sinh bệnh, sẽ không có ai săn sóc phải không? Không sao Kế bên này có vài hộ gia đình Phía trước đi thêm vài phút Thì có một cái trấn nhỏ Ở đó cái gì cũng có Thân thể tôi còn tốt Hai đứa nhỏ kia cũng thường đến xem tôi mà Hàng Phong mỉm cười Tốt, chúng tôi xin cáo từ. Nếu như có phát hiện tình huống gì, tận lực, đừng có để người khác chú ý. Lặng lẽ gọi điện cho chúng tôi, hoặc là gọi 110, nhớ nha. Ba người rời khỏi công ty cơ giới hưng thịnh. Phan Khả Hân nói, Bây giờ đi đâu đây? Trở về phòng điều tra hình sự sao? Nếu như quay về phòng điều tra hình sự, tôi sẽ không đi cùng được với hai người nữa. Lòng dài nhìn hàng phòng. Hàng phòng kéo dài thanh năm. Quay về phòng điều tra làm gì? Chúng ta đi ăn thôi. trở về cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mì gói mấy cái thứ đó nhạt nhẽo lắm. Phan Khả hân lập tức tán thành. Tốt, tôi không muốn ăn cơm hộp đâu. Tôi mang mọi người đến một chỗ nghe, đảm bảo hài lòng luôn. Trên xe, Hàn Phong tựa cầm vào ghế dựa của Long Dài, mặt đưa về phía trước treo ghẹo Long Dài. Chúng ta như vậy cũng tính là đi giải quyết công việc chứ? Quả đơn báo cáo có được hoàn trả tiền không? Không được. Long Dài lạnh lùng thốt. Tại sao? Lòng dài, diện vô biểu tình nói, bởi vì anh không phải là nhân viên biên chế. Hàng phòng chán nản, biểu môi lại quay sang đùi cho Phan Khả Hân. Dưới sự chỉ dẫn của Phan Khả Hân, lòng dài lái xe đến bãi đổ xe của nhà hàng lớn Long Môn. Đổ bên trong phần lớn là BMW Mercedes. Chỉ của chiếc xe cảnh sát này có vẻ không ăn nhập. Ngay cả độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa cũng không cao. Nhưng mà thật ra, Phan Khả Hân là khách quen cũ của nơi này mang theo Hàng Long hai người, tìm một chỗ yên tĩnh trong đại sảnh ngồi xuống, đưa thực đơn cho Hàng Phong. Rất nhanh, có một vị nữ phục vụ vẻ mặt đạm mạc tới. Hàng Phong cũng chẳng biết phải trái đúng sai. Hàng Phong cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai, cầm thực đơn một hơi, chọn hơn 10 món. Hàng Phong vừa gọi đồ ăn xong, vẻ mặt của nữ phục vụ nọ lập tức thay đổi, cười thành một đóa hoa. Bởi vì món ăn Hàng Phong gọi bất luận tốt xấu, tất cả đều là đắc nhất. Nữ phục vụ vừa rời đi, Phan Cả Hân liền la lên. Xem ra anh không giống như là Bắc Lãnh nói nghe, bộ dáng gọi món của anh giống như là một ông chủ lớn vậy đó. Hàng Phong dần về bộ Âu phục, không vừa người của anh cười nói. Vậy hả? Long Cảnh Quang, cô cảm thấy thế nào?" Lòng dài nhàn nhạt ư một tiếng, dọc đường đi, cô kiệm lời tiết chữ, hiển nhiên đối với tiêu phí như vậy không quen lắm. Thức ăn được dọn lên bàn, Hàng Phong lại gọi rượu, Long dài nói mình không uống. Hàng Phong liền cùng với Phan Cả Hân vừa chơi đố số, vừa ca hát, bỏ Long dài điều hiu ở một bên. Long dài vội vã ăn xong, liền muốn rời đi, Hàng Phong lại xù mặt xuống. Chậm đã, cô là đội viên của tôi, phải tuân theo sự sắp xếp, ăn uống xong, thì mọi người mới cùng đi chứ. Chờ cho Hàng Phong bọn họ ăn xong, đã qua hơn một tiếng rưỡi. Hàng Phong và Phan Ca Hân lao miệng. Lòng dài khoát hai tay lên ghế. Ba người, bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn. Rốt cuộc, Hàng Phong đứng dậy. Nhưng mà anh chỉ buông một câu. Nhìn cái gì? Ai có tiền người đó chi ngang? Tôi ra ngoài trước chờ các cô. Rồi cúp mông chạy lấy người. Lòng dài và Phan Ca Hân đều không biết làm sao. Hàng Phong đề nghị ăn cơm. Hàng Phong gọi thức ăn. Mà anh ta lại là tên đàn ông duy nhất trong ba người bọn họ. Các cô không ngờ tới cái người đàn ông này như vậy mà. Hai người lại ngồi một lúc lâu. Phan Khả Hân mới gạt ra vẻ tươi cười nói Tôi, tôi có thể. Bữa ăn này bọn họ ăn 3.200 nhân dân tệ. Phan Khả Hân ở quầy tính tiền. Lông dài ra khỏi nhà hàng trước một bước. Vừa mới đến cửa liền nhìn thấy Hàn phong. Đứng ở cửa của nhà hàng. Hai mắt hiếp lại. Đánh giá ngực của nữ nhân qua lại. Lông dài Vừa đi đến bên cạnh Hàng Phong, chợt nghe thấy anh nói một câu. Wow, cái này thật là lớn ngang, ít nhất là cúp cỡ, cỡ đê à. Vừa nghe lời nói này, lòng dài đặc biệt phản cảm. Ngay cả một chút hảo cảm lúc Hàng Phong phân tích suy luận cũng không còn sót lại chút nào. Cô nhịn không được nói câu. Vừa nhìn có thể biết rõ vậy sao? Hàng Phong quay đầu, nhìn thoáng qua ngực của lòng dài trước mới nói. thâm mộ không? Trời sinh đó! ánh mắt lập tức là bị bộ ngực kia hấp dẫn. Lúc này, hai nam tử trung niên mang theo bao công văn từ trong nhà hàng đi ra. Một người bên trái nói, Ồ, lại giảm, tôi lần này lại lỗ thảm rồi. Người bên phải mang mắt kính nói, Đúng vậy, tôi cũng thua không ít. Anh nghĩ coi, trước kia đều là tuyệt đại bộ phận không thể lưu thông cổ phần chiếm tổng số vốn. Hiện tại thì lại đổi thành lưu thông toàn bộ. Giá cổ phần không giảm mới là lạ chứ Hai người rất nhanh Đi tới cạnh Hàng Phong Hàng Phong nhớ mày Nhớ nằm lòng cuộc nói chuyện của hai người này Phan Khả Hân đi ra Sau khi ba người lên xe Lòng dai hỏi Đưa cô đến đâu Phan Khả Hân nói Tôi muốn đến chỗ ông nội của tôi một chuyến Vừa dặn tiện đường Tôi dẫn mọi người đi xem cao ốc mới của ông nội tôi nha Hàng Phong nói Cao ốc mới Cậu lớn không vậy Cao ốc thiên quy Sau khi hoàn tất Nó thay thế cao ốc kim quỳ, trở thành công trình kiến trúc cao nhất thành phố này. Hàng Phong rất kinh ngạc. À, như vậy nhà cô có tiền như vậy hả? Phan Khả Hân hé miệng cười nói. Tôi cũng không biết nữa, anh xem rồi biết ngay thôi. Hàng Phong suy nghĩ một chút. Được, lần sau tôi lại mang cô đi ăn cơm. Phan Khả Hân sửng sốt, còn chưa đáp lời, Long dai ở phía trước nói. Mặt dày vô sĩ. Hàng Phong nói một câu. Hâm mộ không? Trời sinh đó! Chọc cho Phan Khả Hân cười ha hả. Hàng Phong ở phía sau chẳng biết làm động tác gì, chỉ nghe Phan Khả Hân nói. Anh thật hư nha! Ngồi nhích một chút đi! Tôi sợ anh luôn á! Lòng dài nghe vào đầu, Trung Quy cảm thấy rất có chịu. Lát sau, Phan Khả Hân lại nói. Nhà anh ở đâu? Lúc nào đó mang bọn tôi đến xem đi. Hàng Phong cười khang hai tiếng, lập tức không nói gì nữa. Phan Khả Hân lại ôn nhu nói. Rốt cuộc có được hay là không vậy? Hàng Phong suy tư một lúc mới nói Được, tôi sẽ mang cô đi Đến lúc đó chúng ta Lòng dài đã có chút nghiến răng nghiến lợi Cũng may đã tới chỗ của Phan Khả Hân Xuyên thấu qua cửa sổ xe Hàng Phong nhìn cao ốc chọc trời chót giót trong mây Cũng không nhìn được qua lên một tiếng kinh tháng Kết cấu chủ thể của cao ốc đã xây xong Đang khẩn trương tiến hành thi công Theo Phan Khả Hân giới thiệu tòa cao ốc này cao 81 tầng. Sau khi Phan Khả Hân cất bước, không khí trong xe tựa hồ ngưng trọng hơn nhiều. Hai người cũng không trò chuyện, nhưng nghĩ một lát sau, tay của Hàn Phong lại khoát lên đầu vai của Long Dài. Long Dài hất vai một cái, cả giận nói, lấy móng chó của anh xuống ngay. Hàn Phong nói, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi, cô có biết thị trường chứng khoán không? Long Dài ngay cả miệng cũng lười mở, lấy tay chỉ chỉ khẩu hiệu xin chớ cùng với tài xế nói chuyện, dán trên ô tô. Hàng Phong phát ra một tiếng kêu nhỏ, rốt cuộc không nhắc nữa. Trở lại phòng trinh sát hình sự, lãnh kính hàng bọn họ đang từng người bưng một cái gà mên. Hàng Phong vào cửa liền nói, À, tôi biết ngay các anh lại ăn cơm hộp mà. Lâm Phạm và Lý Hưởng vừa nhìn thấy Hàng Phong bọn họ trở lại, dội hỏi, Sao? Điều tra thế nào rồi? Chúng tôi vừa nghe nói nguyên nhân cái chết của Lâm Chính, rất tinh diệu." Cậu cảm thấy thế nào? Lãnh Kính Hàng đồng thời cũng hỏi. Cậu ăn xong rồi à? Hàng Phong nhướng nhướng mày, hướng sao dài dơ ngón tay cái lên. Đương nhiên, chúng tôi ở Đại Long Môn ăn á. Lưu Định Cường vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng kinh hô. Wow, xa xỉ ghê. Yeah. Đồng thời quay đầu nói. Lãnh Trưởng phòng bọn họ có phải hơi quá đáng hay không vậy? Lãnh Kính Hàng cũng không để ý Hàng Phong nữa, trực tiếp hỏi Long Giai. Ai trả tiền vậy? Khả hơn trả. Lòng dài thầm nghĩ, lãnh trưởng phòng quả nhiên là hiểu rõ người này, biết ngay, anh ta sẽ không trả tiền mà. Lãnh kính hàng khẩy cơm gật đầu nói, Ừm, um, con bé trả là đúng rồi, chỉ cô nó mới nghĩ ra mấy cái chỗ để đến thôi. Lại nói, phát của cục công thương đã tới rồi, ngay bên bàn làm việc của tôi. Hàng Phong, cậu xem chút đi. Hàng Phong đi lấy tư liệu, Lâm Phàm đi theo phía sau truy hỏi, Thế nào, các cậu ở xí nghiệp Lương Hương thịnh có phát hiện gì không? Lý hưởng cũng theo phía sau, chúng tôi đã bắt đầu giám sát trọng điểm mới vừa nói cho lãnh trưởng phòng, hiện tại anh nhìn xem. Lòng dài ngạc nhiên nói, lãnh trưởng phòng, làm sao mà anh biết hàng phòng sẽ không trả tiền vậy? Lãnh kính hàng không ngẩng đầu lên, mập mờ không nói rõ. Cậu ta, cô đem toàn thân cậu ta ép khô, cũng không ra một chút tiền nào. Muốn cậu ta trả tiền so với muốn mặt trời mọc đằng tây còn khó hơn à. Lưu Định Cường cũng cảm thấy hứng thú hỏi Lãnh trưởng phòng, vậy cậu ấy dựa vào cái gì để sống chứ? Cậu ta, nơi nơi thì ăn chùa, bình thường nếu có bữa trước thì không có bữa sau Thật sự đói chịu không được, liền ăn cơm bá dương thôi Lòng dài và Lưu Định Cường càng nghe càng kỳ quái Lòng dài hỏi, vậy anh ấy dựa vào gì để mà sống qua ngày chứ? Cũng không thể cả ngày ăn cơm bá dương à Anh ấy thật sự không có nghề nghiệp sao? Lãnh Kinh Hàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Long Gai và Lưu Định Cường. Ai nói? Cậu ấy chính là thám tử tư mà. Chỉ là không ai tìm cậu, đương nhiên sẽ không có tiền ăn. Hai đứa... Thôi thôi, đừng có hỏi tôi nữa. Tôi cũng không rõ ràng lắm đâu. Muốn thì hỏi thẳng cậu ấy đi. Long Gai và Lưu Định Cường hai mặt nhìn nhau. Nghĩ Hàng Phong này thật sự có nhiều điều bí ẩn lạ lùng. Hàng Phong cầm tư liệu đi tới, đem tư liệu quẳng lên bàn nói: bắt đầu từ năm trước, trong vòng một năm, xí nghiệp đăng ký tên Đinh Nhất Tiếu đạt tới 5 cái, trong đó có hai công ty khai thác mỏ Hàng An, Phúc An, hai công ty xây dựng Phúc Hưng và Long Kiến, một xưởng thép nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An. Cho dù gã có tích lũy vốn nhất định, nhưng mà ngắn ngủi trong vòng một năm, sao mà đột nhiên quyết trương quy mô lớn như vậy chứ? Mà gã căn bản không có kinh nghiệm buôn bán, quản lý và vốn đều có vấn đề. Gã tại sao phải làm như vậy chứ? Lãnh Kính Hàng nói. Cảm thấy thế nào? Hàng Phong ngưng mi trầm tư. Không phải vấn đề này tư liệu các anh tra về thân thích của Đinh Nhất Tiếu đâu. Thế nào rồi? Thân thích của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố Hắc chỉ có chú ruột của gã. Chú ruột của gã không cưới vợ, vẫn độc thân. Nhưng mà từ 6 năm trước, chú gã đã qua đời. Đinh Nhất Tiếu ở đó một năm sau mới tới thành phố H kế thừa bất động sản của chú gã cũng bắt đầu ở thành phố H phát triển có một việc rất thú vị tôi nghĩ là các cậu cảm thấy hứng thú đây cậu chờ, tôi lấy cho cậu Lãnh Kính Hàng nói rồi đi vào trong phòng Lãnh Kính Hàng vừa đi, Hàn Phong trợn trừng mắt hỏi Lâm Phạm Này, nói cho tôi nghe chút đi các anh ở thành phố T nhìn thấy nữ quỹ viên quản trị kia Đến tục cùng là xinh đẹp cỡ nào? Tôi còn tưởng rằng cậu muốn hỏi kết quả điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính. Thế nào? Ai về? Nghĩ sao mà hỏi về chuyện ấy vậy? Bởi vì anh ta không hề có phẩm hạnh gì. Chỉ thấy mày liễu của Long dài dựng ngược, sắc mặt như treo xương giá. Lâm Phạm cười nói. À, tôi hiểu rồi. Này, nên nói thế nào đây? Đại khái là khoảng cao 1m78. Dốc người rất tốt, một đầu tóc uốn nhuộm thành màu vàng là kiểu tương đối thịnh hành của năm nay đấy. Nghe nói là khoảng 24-25 tuổi thôi, dù sao thì cũng rất trẻ, nhưng mà đã làm đến cấp bậc giám đốc tập đoàn lợi hại ngang. Đôi mắt của Hàng Phong tỏa sáng, cô ấy tên là gì? Lúc này, lãnh kính hàng cầm một chồng tư liệu đi tới nói, đây cậu xem này, đây là vụ án đinh nhất tiếu tiếp nhận ở thành phố H của chúng ta những năm qua. Cậu nhìn xem có thể phát hiện gì bên trong không? Các cậu mỗi người cũng đều xem đi. Hàng Phong lấy tay đo lượng, cao không tới một tấc. Từng vụ án đều chỉ là bản án đơn giản. Anh tiện tay lật lật, lười biếng nói. Có gì để mà kiểm tra sao? Long dài là người đầu tiên đoạt đi tư liệu trong tay Hàng Phong, nghĩ thầm. Chẳng có gì hay ho, anh có thể nhìn ra, tôi cũng có thể nhìn ra vậy. Cô lật xem từng phần bản án nói. Đinh Nhất Tiếu trong dài năm này Tổng cộng nhận 173 vụ án Trong đó vụ dài nhất là nửa năm Ngắn nhất là 3 ngày Vụ án giá trị lớn nhất là 1.600 dạng Kiện tụng thương nghiệp có 36 vụ Tranh chấp dân sự 42 vụ Vụ án hình sự 98 vụ Còn có 7 vụ phân loại trọng tài lao động Được lập ra với nhiệm vụ hòa giải Các vụ tranh chấp lao động tập thể Ô nhiễm môi trường cứu nạn du lịch Tranh chấp chờ điều trị Trong đó, gã tổng cộng thắng 152 vụ, tiếp nhận hòa giải 21 vụ, không vụ nào thua kiện. Ú trao! Hàng phòng vỗ tay. Quả nhiên là làm máy tính, số liệu thống kê tinh chuẩn hệt như là máy tính. Nhưng mà bên trong có vấn đề gì chứ? Đâu phải bảo cô làm thống kê. Mặt của lòng dài đỏ lên. Phương diện này có vấn đề gì? Cô quả thật không có phát hiện. Lưu Định Cường tiếp nhận bản án, nhìn một lần. Phương diện này có 65 vụ án đều là một người tên trình tự lực làm quan tòa thẩm tra mà có 43 vụ ghi chép viên gọi là Lưu Thúy Bình có thể đinh nhất tiếu trước đó đã mua người của tòa án hay không Hàn Phong dựng thẳng ngón cái cào thủ loại chi tiết này anh cũng chú ý tới nghe nói anh là pháp y quả nhiên là cẩn thận tỉ mỉ Lưu Định Cường mỉm cười nói thật là bọn họ có vấn đề Hàn Phong lắc đầu không biết Dù sao tôi nhìn không ra bọn họ có vấn đề chỗ nào Lâm Phạm nói Trong pháp viện chỉ có mấy vị quan tòa như thế Vụ án của Đinh Nhất Tiếu nhận phần lớn Phát sinh ở thành phố này Đương nhiên chính là mấy người kia nhận Điều này có thể tính là vấn đề gì chứ Anh ta đem văn kiện đón sang Mở to hai mắt nhìn kỹ Hàng Phong không nhịn được nhắc nhở Vấn đề rất rõ ràng Chỉ cần anh nghĩ tới Nhất định có thể thấy ngay Lâm Phạm Đem mắt trừng càng thêm lớn Cũng cùng lý hưởng nghiên cứu chung Lãnh kính hàng uống nước lọc hỏi Cậu thật sự thấy được rồi à Cậu nghĩ thế nào Rất đơn giản Anh đem ra đều là bản án Vậy không có khả năng là chi tiết của vụ án nào đó Thoạt đầu vừa nhìn Đủ loại vụ án đều có Cũng không có án liên quan Chỉ có thể vào tay theo phạm vi rộng Không ngoài hai điều kiện thời gian địa điểm Địa điểm phần lớn ở thành phố H Cũng có địa điểm khác Nhưng mà không có quy luật Thời gian bất động Hàng Phong mới vừa nói xong lâm Phạm và lý hưởng hai người Đồng thời phát ra âm thanh A Đem hai phần bản án lẩm nhẩm lại Tựa hồ không tin tưởng lắm Bọn họ lẩm nhẩm hai tờ bản án nọ Tờ đầu thời gian là 5 tháng 1 Tờ sau lại là 9 tháng 10 Lãnh Kinh Hàng nói Không cần tìm Chính giữa cũng không thiếu trang Mà trong khoảng thời gian này Quả thật có một lỗ hổng Đồng thời, ông nói với Hàng Phong, Tôi trong lúc vô tình, phát hiện phải hơn nửa năm, Đinh Nhất Tiếu không nhận án kiện. Hàng Phong nói, Từ thời gian trên nhìn xem, Đinh Nhất Tiếu sau thời gian trống trơn hơn nửa năm kia, đột nhiên bắt đầu xây dựng sĩ nghiệp. Gã trong nửa năm đó, làm gì? Chẳng lẽ bị người ngoài hành tinh bắt về mà tẩy não à? Lãnh Kinh Hàng tức giận nói, Đùa cái gì vậy chứ? tóm lại tôi nghĩ, Nếu có thể tìm ra thời gian nửa năm đó Đinh Nhất Tiếu đã làm gì Cùng người nào tiếp xúc Đối với việc phá án Rất có ích đấy Hàng Phong ngáp một cái Thực tế chút đi ông anh Khả năng nọ rất ít Còn không bằng từ một đầu mối khác bắt đầu kìa Hàng Phong hỏi lý hưởng Bố trí theo dõi thế nào rồi văn phòng luật Trong nhà của Đinh Nhất Tiếu Khu giải trí gã thường đến Chúng tôi điều an bài nhân thủ chuyên môn Hẳn là không thành vấn đề Hàng phòng nói, Năm xí nghiệp này cùng người phụ trách của năm xí nghiệp đều phải giám thị. Hả? Lý hưởng kinh hô. trong tay đã không còn người, chúng tôi phải mời đồng chí của Sở Cảnh sát hiệp trợ theo dõi nữa. Nhưng mà người ta, dù sao cũng có chuyện nhà của người ta mà. Mọi người không thể để dồn đến giám thị một vụ án này chứ. Lạnh Kinh Hàng nói, Trương Nghệ và Hạ Mạc đang suy nghĩ biện pháp lắp đặt thiết bị giám thị, đến lúc đó có thể tiết kiệm bớt nhân lực rồi. Lâm Phạm nói: Tôi nghĩ không cần thiết về giống trống khu chiên đâu, như vậy ngược lại sẽ kinh động đối tượng tình nghi, không bằng là thuận theo tự nhiên. Hiện tại là giám thị Đinh Nhất Tiếu là việc ưu tiên phải làm, đến lúc đó tình thế của biến hóa sẽ tùy cơ ứng biến. Hàn Phong liếc xéo lệnh kính hàng nói: Thật sự phái không ra người sao? Có thể hướng khu lân cận xin hiệp trợ thôi. Trời! Hàn Phong thở dài hướng cửa đi đến. Tôi đi đây. Trước là nhìn xem tình hình nhân viên giám thị ở bên kia. Lý Hưởng nói, được, tôi dẫn đường. Lâm Phạm nói, tôi cũng muốn qua để mà nhìn một chút. Lãnh trưởng phòng, chúng tôi đi trước nghe. Đi tới cửa, Hàng Phong quay đầu lại nói, đúng rồi, long dài, đi thăm dò điều tra xem hướng đi của năm xí nghiệp, đứng tên Đinh nhật Tiếu, kể cả tình hình kinh doanh, nhân viên điều hành, tài vụ thu chi của bọn họ, càng tường tận càng tốt. Nói xong, lộ ra một nụ cười xấu xa, cùng lý hưởng rời đi. Trung tâm giám thị thiết lập tại tầng 25 đối diện văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Một nhân viên giám thị đang cẩn thận dùng màn che quốc kính diễn dọng. Giám thị nhất cử nhất động trong sở sự dụ. Dài nhân viên giám thị chuyên môn phụ trách và nhân viên theo dõi xác định địa điểm tiến hành thông tin liên lạc. Mà Hạ Mạc cùng với Trương Nghệ thì lại phờ phạc ngồi ở vị trí cấp trên. Lâm Phạm sau khi vào nhà hỏi Sao vậy? Các anh nhanh như vậy đã trở về à? Hạ Mạc vô lực phất tay. Đừng có nói nữa, nhiệm vụ thất bại rồi. Lý Hưởng ngạc nhiên nói. Nhiệm vụ thất bại à? Trương Nghệ lắc đầu. Chúng tôi không có cách nào mà bố trí hệ thống giám thị trong phòng làm việc và trong nhà của Đinh Nhất Tiếu. Hàng Phong cũng ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Hạ Mạc buông lỏng một tay. Trong nhà và trong phòng làm việc của Đinh Nhất Tiếu có một bộ phận hệ thống theo dõi khác. Hơn nữa... Là theo dõi 24 giờ không gián đoạn Anh nói xem Chúng tôi làm thế nào Có thể tránh một bộ hệ thống theo dõi Bố trí thêm một bộ nữa chứ Lý Hưởng kinh ngạc nói Còn có một bộ hệ thống theo dõi nữa à Chẳng lẽ còn có khâu khác Đang điều tra Đinh Nhất Tiếu à Hà Mặc nói Không giống thiết bị giám thị này Đều đặt ở mấy vị trí thấy được Tôi xem chừng thật là giống như Đinh Nhất Tiếu tự mình cài vậy Trương Nghệ nói Có lẽ là phòng trộm nhưng mà chúng tôi vẫn rất ít thấy ai đề phòng nghiêm mật đến vậy. Chúng tôi chuẩn bị cài thiết bị nghe trộm và máy theo dõi trong xe của gã. Nhưng mà xe của gã trước khi vào gà cũng phải được giám sát qua máy chống thăm thính. Trước mắt, phòng làm việc của gã chỉ có mấy cái máy thiết bị giám thị. Phạm vi giám thị thì có hạn, chúng tôi có thể mời cao thủ cài một cái máy nghe lén cho gã. Gã tất nhiên tự mình cài thiết bị giám thị. Vậy thì càng chứng tỏ gã khẳng định có vấn đề. Lý hưởng như giác ngộ ra. Hàng Phong im lặng không lên tiếng. Mấy cái bệ thiết bị truyền tin gian lên không ngừng. Nhân viên giám sát động điểm liên tục báo cáo hành tung của Ninh Nhất tiểu Hắn cùng với tên lùn nọ từ cái quán cà phê đi ra rồi. Lên xe, đang lái về hướng cửa nam. Nghe rõ, số 6, mục tiêu chạy về hướng của cậu, chú ý theo dõi. Rõ. Phát hiện mục tiêu, xin nhắc lại, phát hiện mục tiêu, hiện tại mục tiêu đang hướng đường qua đồng chạy tới. Rõ, theo dõi tới dòng tay, sau đó quay đầu. Số 9 chuẩn bị, mục tiêu đang tiếp cận đến hướng của cậu. Số 9 rõ, Hà Mạc nói, gã đang quay về văn phòng luật đấy. Không đúng. Trầm tư trong chốc lát, Hàng Phong đột nhiên nói, phải tra năm xí nghiệp nọ. Mọi người đều nhìn anh, Hàng Phong chậm rãi nói. Với lịch trình thường nhật của Đinh Nhất Tiếu Căn bản không có thời gian quản lý xí nghiệp này Gã an bài năm xí nghiệp này Nhất định có mục đích của gã Nhất định phải điều tra rõ ràng Hàng Phong nói với Lý Hưởng Hỏi long dai một chút Bên kia cô ấy đã tra được gì rồi Lý Hưởng bấm điện thoại Alo, long dai sao Bên kia cô điều tra đến đâu rồi Không biết, còn đang điều tra Anh gấp cái gì chứ Thanh âm của long dai Ngay cả ở trong điện thoại mọi người đều nghe được Lý hưởng khép điện thoại lại vẻ mặt vô tội Ăn phải thuốc nổ rồi Tôi đâu có trêu chọc gì cô ấy đâu chứ Sao tôi lại bị hứng vậy trời Hàng Phong cũng lộ ra sắc mặt đắc ý <cười> Tức giận Thuốc nổ Hàng Phong lại nghĩ tới cái gì đó Hỏi Hạ Mạc Cậu nói tối hôm qua tập cái chúng tôi là thuốc nổ phá núi à Tôi chỉ cần cứ theo vật lưu lại phán đoán Cũng chưa kiểm nghiệm qua Việc này tổ chuyên án của quách cục trưởng phụ trách điều tra mà. Lương Hưng Thịnh chết. Lầm Chính chết. Đinh Nhất Tiếu gắn thiết bị chống giám thị năm xí nghiệp của gã. Hàng Phong ôm đầu, thống khổ nói Tất cả chuyện này rõ ràng đều có mối liên quan nào đó nhưng mà lại không sâu chuỗi cùng nhau được. Ngược lại càng ngày càng xa. Chúng ta tới cùng đã bỏ sót cái gì đây chứ? Hàng Phong đột nhiên nghĩ đến Chẳng lẽ... Bọn họ còn có mục đích khác mà chúng ta không biết sao? Thế nhưng nếu dài tỷ đồng tiền vốn cũng không phải là mục đích của bọn họ, vậy thì mục đích của bọn họ sẽ là cái gì đấy? Giảm thị vẫn tiến hành, lãnh kính hàng ngoại trừ, hướng thượng cấp báo cáo tiến triển ra, còn cùng với mấy ngành có liên quan ở thành phố phụ cận tiến hành liên lạc, để mà lúc cần khẩn cấp có được sự trợ giúp toàn diện. Lòng dài, ngẹn một bụng hờn dỗi điều tra tư liệu của năm diễn nghiệp, mãi chưa đến khi ăn cơm tối xong cũng chưa nói thêm với hàng phòng câu nào. lãnh kinh hàng sau khi làm công tác báo cáo của cả ngày buổi tối mọi người đều tự giải tán lãnh kinh hàng tìm một chỗ ở lại cũng lôi kéo cả hàng phòng. hàng phòng nói lần này chúng ta sẽ không bị dội bom nữa chứ lãnh kinh hàng nói yên tâm đi lần này nơi chúng ta đến là nơi khi cần bảo hộ nhân viên quan trọng của chính phủ dùng làm trụ sở bí mật cam đoan Không có ai tới quấy rầy giấc ngủ của ta cả. Trụ sở bí mật, cách phòng điều tra hình sự rất gần. Thoạt nhìn, cùng nhà dân bình thường không có gì bất đồng. Chỉ là che giấu trong tòa nhà là hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Trước khi ngủ, Hàng Phong nói với Lãnh Kinh Hàng. Lãnh Quynh, có chuyện, tôi phải nhắc nhở anh đấy. Cậu nói đi. Tôi nghĩ chỉ là suy đoán của cá nhân tôi thôi nghe. Hình như đối thủ của chúng ta biết nhất cử nhất động của chúng ta đấy. Lãnh Kinh Hàng vốn đã nằm xuống. Hàng Phong vừa nói xong, ông lập tức xoay người đứng lên. Hả? Lời này của cậu là có ý gì? Cậu muốn nói, nội bộ có mờ ám à? Ừm, uhm, tôi chỉ nghĩ thôi. Lạnh kính Hàng lại xoay người nằm xuống. Ngủ, tôi tin đội ngũ của tôi, cậu cũng nên tin tưởng bọn họ đi. Hàng Phong thì thầm nói. Có đúng hay không, sau này mới biết được. Đồng thời, Hạ Mạc ở trung tâm giám thị đang thì thầm. Đinh Nhất Tiếu làm cái quái quỷ gì Đã trễ thế này mà vẫn chưa về nhà Trương Nghệ nói Ông ta đã kéo màn phỏng chừng sắp đi rồi Kỳ quái Sao mà không tắt đèn chứ Bởi vì Đinh Nhất Tiếu và A Bác Đang ở trong phòng Lại nghe truyền tới tiếng gió đều đều Trên màn hình máy vi tính Vẫn như cũ chỉ nhìn thấy một cái ghế xoay Thanh âm trong ghế Rất dồn dập Có chuyện phải lập tức nói cho các anh biết Cảnh sát đã điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Lâm Chính rồi. Đinh Nhất Tiếu thất ta nói. Anh nói gì? Chẳng phải anh đã nói không có khả năng điều tra được sao? Là tôi đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ, tiến triển của bọn họ so với mong đợi của tôi còn nhanh hơn. Hơn nữa, bọn họ đang điều tra anh. Đinh Nhất Tiếu ngã ngồi trên ghế. Máy tính tiếp tục nói. Nếu lúc này anh tắt đèn, dán một góc rèm, nói không chừng trên cao ốc đối diện với anh, Liên có cảnh sát đang giám thị anh đấy Đinh Nhất Tiếu kinh sợ nói Bây giờ chúng ta nên làm gì đây chứ Người sau ghế Phát ra tiếng cười âm âm Anh sợ cái gì Bọn họ còn chưa tìm được chứng cứ ngay được Làm sao mà dám bắt anh chứ Còn nữa bọn họ mặc dù là biết Lâm Chính chết thế nào Nhưng mà tại sao Lâm Chính phải chết Bọn họ lại không biết Mà mục đích của chúng ta Bọn họ càng không hiểu ra sao Kế hoạch Dẫn như cũ, cẩn thận tiến hành Sẽ không có chút quấy nhiễu nào Nhưng để tranh thủ thêm thời gian Tôi gần đây đã trở lại thành phố H Còn nữa, anh có thể khởi động kế hoạch C được rồi Hả? Sắc mặt của Đinh Nhất Tiếu trắng bệch Cơ mặt co rút, trung giọng nói Bây bây giờ sao? Bắt đầu khởi động kế hoạch C sao? Trong máy tính cười nói Sợ cái gì Đã huấn luyện lâu như vậy Cũng nên để cho bọn họ ra chiến trường rồi Huống hồ, bọn họ vốn chính là để chuẩn bị hy sinh cho chúng ta. Không phải sao? Đinh Nhất Tiếu nhìn A Bác do dự nói. Nhưng mà chúng ta còn chưa đủ... Máy tính nhìn không được ngắt lời nói. Trước, tạo ra hai vụ rối loạn nhỏ, sau đó mới làm lớn hơn nữa. Tôi muốn để cho cảnh sát mệt nhoài, không biết tới cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi thật là muốn nhìn xem, cậu ta có phải là ba đầu sáu tay không? Còn nữa, buổi đấu giá tuần sau... Anh chuẩn bị thế nào rồi Đừng có làm tôi thất vọng đấy Sẽ không, sẽ không Đinh Nhất Tiếu la mồ hôi Sau khi màn hình máy tính nhoán lên Thì không thấy hình ảnh nữa Đinh Nhất Tiếu vẫn không nhịn được mà la mồ hôi Trong miệng lẩm bẩm Kế hoạch C Khởi động kế hoạch C Tới cùng vẫn khởi động rồi Sáng sớm ngày thứ hai nghiêm khắc mà nói Phải là rạng sáng 4-5 giờ Điện thoại di động của lãnh kính hàng gian lên Là hàng phong nhận nghe Thanh âm của lòng dài rất gấp gáp. Là Hàng Phong sao? Mau thức dậy đi. Hàng Phong mơ mơ màng màng nói. Mới một ngày không nói chuyện, cô đã nhớ tôi rồi sao? Lòng dài kêu lên. Ngu ngốc, gọi lãnh trưởng phòng nghe máy đi. Hàng Phong lay tỉnh lãnh kính hàng. Bộ hạ của anh tìm này. Lãnh kính hàng vẫn còn buồn ngủ, nhưng mà vừa nghe điện thoại, lập tức ngồi dậy, nói dàn Hàng Phong. Đi thôi, đầu mối kia của cậu có vấn đề rồi. Hàng Phong lúc này mới thanh tịnh chút hỏi Thế nào? Long dài nói Nhà xưởng lúc sáng các cậu đến kia Ông lão bảo vệ đã chết rồi Chúng ta đến hiện trường nhìn xem đi Anh nói cái gì? Hàng Phong nghiêng người bò dậy Động tác mặc y phục còn nhanh hơn cả lãnh kinh hàng Đèn của cảnh sát lập lè Nhận được báo án đầu tiên Chính là sở cảnh sát địa phương Long dài so với Hàng Phong bọn họ Đến hiện trường trước một bước Cô nói cho Hàng Phong Là dân phụ cận buổi sáng phát hiện, sau khi phát hiện lập tức báo án. Đồng chí của sở cảnh sát biết là chúng ta đang điều tra xưởng của Lương Hương Thịnh, cho nên liền gọi điện thoại cho phòng điều tra hình sự. Tôi là người tiếp máy. Hàng Phong ngạc nhiên nói, trễ như thế, cô ở phòng điều tra hình sự làm gì? Lòng dài lạnh lùng nói, tra tư liệu. Hàng Phong cau mày, tận tâm vậy à? Lòng dài xoay đầu sang một bên. Đi xem hiện trường thôi, đồng chí của sở cảnh sát đang lấy chứng cứ đây. Nguyên lai, like, cô tra xét tư liệu của năm xí nghiệp lúc chiều cũng không có tiến triển. Trong đầu, tất cả đều là cảnh Hàng Phong cùng với Phan Cả Hân liếc mắt đưa tình. Trong lòng thầm mắng Hàng Phong, tác phong trang đầy lưu manh. Ai cũng không từ chối. Nghĩ mình có điểm gì không thể so với Phan Cả Hân? Cô cũng có tiền mà. Lúc bình tĩnh lại, thầm nghĩ mình gấp thế này làm gì chứ? Đâu thân thiết gì với Hàng Phong. Cớ gì vì một tên lưu manh mà tức giận hả? Không đáng mà. Nhưng mà nghĩ trước nghĩ sau Dĩ nhiên càng nghĩ càng thương tâm Lòng dài không còn lòng dạ nào buồn ngủ Dưới cơn nóng giận Thầm nghĩ mau tra chút tư liệu Chấm dứt vụ án này Tuyệt không cùng tên trinh thám háo sắc này Lui tới nữa Ý nghĩ này của cô dĩnh nhiên sẽ không nói cho Hàng Phong biết Hàng Phong xa xa Nhìn thoáng qua người đang thu thập chứng cứ Lập tức nói Không ổn, bọn họ như vậy sao được chứ Thông tri Lưu Định Cường hoặc là Hạ Mạc Mang dụng cụ đến Bọn họ đang trên đường tới, tôi đến đầu đường để mà chờ bọn họ, nơi này khó tìm. Long Giai vừa nói vừa lên xe. Hàng phong bọn họ đi tới phòng bảo vệ, chỉ thấy không gian nhỏ hẹp, đã có 4-5 người rồi. Một người trong đó nhìn thấy lãnh kính hàng vội chào hỏi. Lãnh trưởng phòng, các anh đã tới thật nhanh đó ngang. Người nói chuyện chính là vị quách cục trưởng tối hôm qua, ông hướng lãnh kính hàng giới thiệu nói. Dị này chính là tiểu trương, người đầu tiên nhận được báo án chính là cậu ta vị bên kia là Chu Đại Minh là anh ta báo án. Hằng Phong xuyên thấu cửa sổ nhìn thoáng qua. Bạc cát ngửa mặt nằm trên mặt đất. Đây sàn đều là vết máu khô cạn. Một vài cảnh sát đang chụp ảnh thu vật chứng cứ. Hằng Phong chỉ liếc mắt nhìn một cái liền hỏi Chu Đại Minh bên cạnh. Chu Đại Minh là nông dân địa phương gánh một gánh rào nói Hằng Phong. 4 giờ sáng tôi rời giường nghĩ là muốn dội đến chợ sớm. Lúc đi tới đây, nhìn thấy nơi này sáng đèn. Tôi biết, trong coi xưởng này là một ông già, mà lúc đó chung quanh không một bóng người, tôi tưởng ai đó đã quên tắt đèn. Liền qua nhìn, nhưng mà làm tôi giật cả mình. Hàng Phong hỏi chu Đại Minh, khi ông rời giường lúc 4 giờ, có nghe được tiếng giang gì đặc biệt không? Không có. Hết thảy đều giống như bình thường. Cái đường này, á tôi đã đi về biết bao nhiêu lần. Hôm nay trải qua chuyện này. Cảnh quan, cậu muốn nói... Sau khi mà sưởng bị niêm phong, ông có nhìn thấy xe cộ nào ra vào sưởng không vậy? Không có, chính phủ niêm phong ai dám chứ? Hàng Phong nhìn từ cửa sưởng kéo dài ra 2 giờ bến xe lại hỏi. Sau khi ông không báo cho cảnh sát, lúc mà cảnh sát tới rồi, trong thời gian ngắn này lại có những người khác tới à? Không có, đừng có thấy tôi bán thức ăn, xảy ra án mạng, phải bảo vệ hiện trường. Tôi biết mà, sau khi mà tôi gọi điện thoại, vẫn luôn coi chừng giùm. Mãi cho đến khi chú cảnh hoàng kỳ đến Nói xong chỉ tiểu trường Ông dùng gì để mà gọi điện Trong phòng bảo vệ có một bàn điện thoại Tôi cũng không dám vào nữa Tôi ở cửa sổ cầm điện thoại gói Hàng Phong gật đầu thầm thang Biết thì biết Vẫn cứ phá quỷ hiện trường ha Tôi nói này đồng chí cảnh sát Tôi có thể đi chưa Tôi đã trễ buổi chợ sớm rồi Trễ nữa rau này không còn tươi Bán sao được Hàng Phong gật gật đầu rồi tự tiện đồng ý chu đại minh nọ gánh rào đi nhanh. Hàng Phong lại đến bên ngoài cửa bảo vệ nói với quách cục trưởng. Tôi muốn xem thi thể. Được. ai Tiểu Lưu, cậu tránh ra một chút. Vị đồng chí này muốn vào nhìn đấy. Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàng Phong nói với lãnh kính hàng. Thằng nhóc rất cười đấy. Lãnh kính hàng cười cười. Hàng Phong nhìn một chút. Trên tường, trên mặt đất phòng bảo vệ đều là vết máu. Từ cửa đến phòng, trên mặt đất Một dấu vết kéo dài rõ ràng. Hai tay của các thủ nghĩa nắm thành đấm, tay phải để ngang trên mặt đất, tay trái đặt trước ngực, phản phất như trước khi chết, còn muốn bắt lấy vật gì vậy. Ông mở to hai mắt, trên mặt bày ra một loại biểu tình chết không nhắm mắt. Hàng Phong còn muốn nhìn xem y phục của các thủ nghĩa, nhưng mà ánh mắt của bị một cảnh sát ngồi chồm hổm trước mặt ngăn lại. Người cảnh sát kia đến cả găng tay cũng không mang, cứ như vậy ngồi sởm ở nơi đó. Hàng Phong muốn người đó nhích ra, đưa tay vỗ dai dị dân cảnh kia. Phản ứng của người đó vô cùng mãnh liệt, đúng là toàn thân chấn động mạnh, đồng thời phát ra một tiếng hô a, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Hàng Phong cũng bị dọa cho sợ đến gần chết, bởi vì anh biết người bình thường đang khi cực độ khẩn trương hay là sợ hãi mới có thể xuất hiện phản ứng mạnh như thế. Nhưng mà hiện tại trong phòng này có 4 đại cảnh sát, hơn nữa đèn đuốc sáng trưng. Cho dù là cảnh sát bình thường Cũng không nên có phản ứng như thế Dần cảnh nọ xoay người lại Đầu tiên Hàng Phong nhìn thấy Một đôi mắt quảng sợ Mang theo biểu tình lo sợ bất an Sắc mặt tái nhợt Sau đó nhìn rõ nguyên lai Là một nữ cảnh sát cực kỳ trẻ tuổi Nữ cảnh sát kia Sau khi nhìn thấy Hàng Phong Tin chắc anh là một người sống Mới thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được vuốt ngực mình Trong miệng lẩm bẩm Người dọa người sẽ hù chết người đó Cô đang nhìn cái gì vậy? Găng tay cũng không có mang nữa. Hài chân vừa dặn dẫm lên vết máu, muốn phá hỏng hiện trường hả? Nữ cảnh sát kia gọi là Lôi Đình Đình vừa nghe Hàng Phong nói thế, dỗ vàng đứng dậy tránh ra. Nhưng mà vết máu đã dính trên chân của cô. Vừa động như vậy, trên mặt đất lại thêm hai dấu chân máu. Tai của cô thật là luống cuống thì thầm. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có cố ý. Hàng Phong lấy tay chạm mặt thi thể, đưa ra nhận định. Đã chết 14 giờ. Lôi Đình Đình nói: "Tôi còn có một vấn đề, vết máu này làm thế nào mà hình thành vậy?" Hàn Phong theo hướng tay của Lôi Đình Đình nhìn lại, hướng đỉnh đầu các tử nghĩa, vết máu trước chia thành 3 dòng, Sau lại hình thành một dòng? Chính giữa lưu lại hai khoảng trống hình hai con thuyền tựa như đôi mắt. Hàn Phong chỉ nhìn vào vết máu từ cửa bên cạnh thi thể nói: "Nhìn thấy không?" Người chết bị người từ ở bên ngoài cửa kéo vào đây Hai tay hung thủ chống dai người chết Kéo dài tới vị trí này tay thả ra Người chết sau khi nằm xuống Máu từ đầu chảy ra Vị trí không thấy vết máu Chính là vì vị trí chân của hung thủ đứng Máu không chảy qua được Cho nên chia thành ba luồng Hung thủ rời đi Ba luồng máu lại dung cùng một chỗ Cho nên lưu lại một dấu vết như vậy Sau khi đám người của lòng dài đến Hàng Phong đắc ý đi qua cửa, nói với Lưu Định Cường. "Chú béo, đến lượt anh lên rồi. Lưu Định Cường mang theo thùng đồ nghề đi vào phòng bảo vệ. Bên trong mấy viên cảnh sát đều rất quen thuộc danh, đều kêu lên, anh Cường. Lưu Định Cường nói, không phải là người chuyên nghiệp, xin mời ra ngoài. Trương Nghệ hỏi, có nhìn ra cái gì kỳ quặc không? Hàng Phong sợ sợ cảm. hung thủ là hai người. Một khiên phía trước một cái bao lớn đồ vật, bảo vệ đi ra ngăn cản. Người kia từ phía sau dùng vật thể cùng nện vào đầu bảo vệ hai lần. Bảo vệ do xương sọ vỡ nát mà chết. Kẻ sát nhân cầm vũ khí kéo người chết từ cửa vào phòng bảo vệ. Sau đó hai tên lái xe trốn khỏi hiện trường. Kẻ khiên đồ vật thân cao đại khái là 1m75. Thân thể rất cường tráng, thuận tay trái. Thân hình sát nhân cao khoảng 1m65 tới 1m7. Hung khí sử dụng là có thể là một cây búa sắt. Sao lại lái một chiếc Isuzu biếc bỏ trốn? Hàng Phong thanh âm nói chuyện cũng không lớn, nhưng mà mọi người tại đó đều chợt an tĩnh lại. Giật minh nhất chính là Long Giai và Lôi Đình Đình. Long Giai biết thời gian Hàng Phong đến hiện trường. Cô đi không quá 5 phút, mà Lôi Đình Đình rõ ràng không phát hiện Hàng Phong đã làm gì. Tất cả mọi người không biết. Rốt cục Hàng Phong làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Tựa như là anh cũng tham dự vào vụ án giết người vậy. Quách cục trưởng giật mình nhìn Hàng Phong. Nếu cậu không thể nói ra lý do suy luận, cậu sẽ được xem là người tình nghi hàng đầu đấy. Hàng Phong chỉ chỉ mặt đất. bung này xốp, có thể lưu lại dấu chân. các anh nhìn xem, dấu chân từ nhà xưởng đi ra ngoài chỉ có hai. Dấu chân này trầy trật rất sâu, từ độ xốp của đất để đánh giá. Người 80kg, trên mặt đất sẽ lưu lại dấu sâu 50mm. Anh chỉ chỉ nơi chân của quách tiểu xuyên, dẫm lên lại nói mà dấu chân này lún bùn một phân rưỡi trên người gã khiên vật gì đó quá một trăm ký. đây các anh nhìn vị trí dấu chân của gã, đây là vị trí vết bánh xe rất rõ ràng. gã từ hướng đầu xe trực tiếp đến phòng điều khiển, cho nên mở cửa tay phải. vậy là thứ gã khiên chính là đặt ở giai trái, cho nên nói gã thuận dùng tay trái. góc tường phòng bảo vệ có một dấu chân khác rất rõ ràng. trước đó gã trốn ở chỗ tối. Về chiều cao, thể trọng của bọn chúng cũng có thể từ dấu chân đưa ra phán đoán đại khái. Còn về phần hung khí, nhìn vết thương của người chết thì tự nhiên sẽ hiểu được. qua văn của bánh xe có thể làm dấu hiệu để mà phân tích loại hình xe. Nhìn xem dấu chân này tới tới lùi lùi, bọn họ đã chuyển rất nhiều lần rồi. Đúng vậy, từ dấu vết của bánh xe đến xem, trên xe tải trọng không nhỏ. Bọn họ qua lại nhiều lần như vậy sẽ có người nhìn thấy. Chúng ta có thể đến điều tra khu dân cư phía trước lấy chứng cứ đi. Lãnh Kinh Hàng ngắt ngang lời của hai người nhắc nhở. Phía trước có một giao lộ cao tốc. Cũng có thể có camera. Quách Tiểu Xuyên nhìn Lãnh Kinh Hàng. Hiện trường giao cho các anh. Các anh là chuyên gia. Tôi phụ trách sắp xếp công tác điều tra thôi. Tốt. Chúng ta cứ chia nhau làm. Có tin tức gì kịp thời liên lạc. Hai ngày liên tiếp phát sinh hai vụ án. Việc này rất hiếm thấy. Hơn nữa... Hai vụ án này đều có quan hệ với các anh. Xem ra vụ án lần này các anh điều tra không khéo lắm nha. Lần này có lẽ là trùng hợp, bởi vì đầu tiên không phải là nhầm vào chúng tôi. Tôi cho rằng chỉ có một vụ án trộm cướp. Tóm lại, anh cẩn thận một chút đấy. Lạnh kinh hàng phân tài. Ừ, giữ liên lạc. Hàng Phong nhìn nhà xưởng đóng chặt lẩm bẩm nói. Bọn họ đến tột cùng đã trộm cái gì đây chứ? Quách cục trưởng mang theo đội ngũ của ông một đường hướng phía nam thăm dò tiểu khu dân cư, một đường hướng phía bắc điều tra camera ở giao lộ cao tốc. Hàng Phong nói, tôi muốn vào trong xưởng nhìn xem. Lãnh Kinh Hàng nói, tôi đi với cậu. Trương Nghệ nói, đừng có bỏ tôi chứ. Lãnh Kinh Hàng phân công nhiệm vụ xong, lòng dai phụ trách dấu chân, vết bánh xe cùng với chụp ảnh lấy chứng cứ dấu vết còn lại của hiện trường. Lưu Định Cường ở hiện trường làm khám nghiệm tử thi sơ bộ, lãnh hàng trương, ba người tiến vào nhà xưởng. Ba người đều xách một ngọn đèn cường độ chiếu cao, đèn được đặt giữa nhà xưởng chiếu rọi khắp bốn phía. Các dạng máy tiện, dương nanh múi vuốt, ba người giống như từ trong phía thuyền đi tới chỗ của người ngoài hành tinh. Nhà xưởng tĩnh mịch mà trống trải, tiếng vang rất lớn, Trương Nghệ cẩn thận quan sát mặt đất nói, khắp nơi đều là dấu chân. Xem ra bọn chúng bận rộn cả ngày đấy. Máy móc cỡ lớn trong xưởng, không có dấu vết bị phá hủy, Chỉ là một ít linh kiện rải rác trên mặt đất, không thấy nữa. Thùng chứa đồ cũng không thấy. Hàng Phong nói, bọn họ đã trộm linh kiện rồi. Trương Nghệ hỏi Hàng Phong, các cậu sáng hôm qua mới đến. Cậu có nhớ rõ những linh kiện bị mất là dạng gì không? Hàng Phong trừng mắt, anh cho rằng tôi là thần tiên hả? Linh kiện này mỗi cái đều không có giống nhau. Dạng gì cũng có, tôi sao nhớ được chứ Chúng tôi lúc ấy chỉ nhìn sơ một lượt thôi Lúc này càng phải cẩn thận lục soát đấy Trong nhà xưởng không có phát hiện gì dị thường Vẫn như cũ, rất bừa bộn Hàng Phong để cho Trương Nghệ Ở nhà xưởng tiếp tục tra tìm, Anh lại tới phòng làm việc của quảng đốc Cửa vừa mở ra Một luồng mùi mốc xông thẳng vào mũi Trong phòng làm việc tích đầy bụi thật dày, Nhưng mà giấu chân rất nhiều Lãnh kính hàng nói dàn Hàng Phong Xem ra đã có người từng bước vào đây rồi." Hàn Phong nói, "Chúng ta tìm xem." "Hả? Chúng ta tìm cái gì?" "Thì tìm cái cần tìm." Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mỗi người cầm một cái đèn pha ở trong phòng làm việc tìm kiếm. Lãnh Kính Hàn bịt mũi, "Ô trời, bụi thiệt là nhiều, xem ra từ sau khi mà xưởng này tuyên bố phá sản không còn ai tới đây nữa." Ông giật tủ dần ăn kéo. Văn kiện đều đã bị người cầm đi. Nơi này hẳn là không có phát hiện gì. Hàng phòng chỉ vào đám tro tàn trong sọt rác. Không phải là bị cầm đi, là đã bị thiêu hủy đấy. Anh đặt đèn pha lên bàn, dùng nhíp kẹp ra một tờ từ trong sọt rác, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng. Lãnh kính hạng hỏi, là cái gì? Sao biết? Lãnh kính hạng nghiêng người sang, dưới đèn pha thấy rõ, đây là mảnh giấy đã bị đốt, thoạt nhìn so với giấy bình thường dày hơn, phần lớn còn lại dùng bút màu lam. Cực quy tắc, dẻ một ít đồ án Bởi vì đã cháy sạch Chỉ còn là một phần nhỏ Cho nên nhìn không ra bức tranh trên giấy là dễ dị Nhưng một góc của đồ án Viết một số một Ký tự mặt sau tựa hồ là một phần Của chữ N trong tiếng Anh Hàng Phong thu hồi túi vật chứng Sau đó hai người thiếu chút nữa Đem sàn nhà cũng lục luôn Nhưng mà vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị Hai người trở lên nhà xưởng Trương Nghệ đang xem xét Mặt đất và máy móc Nhìn thấy hai người sang đây hỏi Sao? Có phát hiện gì không? Lãnh Kinh Hàng nói Có phần giấy bị đốt, còn lại không có gì nữa Cậu sao rồi? Có phát hiện không? Trương Nghệ nói Rất kỳ quái, nơi nơi đều là dấu chân Nhưng mà bọn chúng không để lại Hàng Phong tiếp lời Dấu tay Không cần phải tìm nữa Trên linh kiện dính rất nhiều dầu mỡ Lúc bọn chúng lấy đi Hẳn là có đeo găng tay rồi Trương Nghệ nói Mặt khác Cũng chỉ tìm được thứ này. hắn giờ túi giật chứng lên, Hàn Phong nhìn thấy là một đầu thuốc lá. Hàn Phong cẩn thận nhìn đầu mẫu thuốc lá một chút, ngoài miệng thuốc in nhãn hiệu hoàng quả thụ. Lãnh Kinh Hàng nói, không có phát hiện gì mới, chúng ta đi thôi, ngày mai phái người đến điều tra. Ba người ra khỏi xưởng, chỉ thấy Long dài đang bận rộn chụp ảnh. Lưu Định Cường vừa thấy ba người, liền đón bọn họ qua, anh lại có phát hiện mới. Lưu Định Cường dơ một túi giật chứng lên, nói với bọn họ đây các anh xem trước cái thứ này một chút nghe, túi vật chứng từ trong tay của lãnh kính hàng truyền tới tay của hàng phong rồi từ hàng phong truyền tới trương nghệ đó là một khối chế phẩm thép như đinh ốc nhưng mà lại không có rảnh cài hơn nữa chính giữa một mặt phẳng cắt rõ ràng rất thô nhám phải nói là một phần của linh kiện nào đó Lưu Định Cường nói đây là thứ tay phải người chết gắt gào nắm giữ mặt khác tay trái còn cao xuống một ít sợi. Còn nữa, dưới hai nách của quần áo có dấu vết của dầu mỡ, hẳn là khi hung thủ kéo thi thể đã lưu lại. Long dài chụp xong bức ảnh cuối cùng nói dàn Hàng Phong. Xong rồi, lấy chứng cứ đã hoàn thành, chuyện phía sau, giao cho chúng tôi là được. Anh và lãnh trưởng phòng về trước đi. Hàng phòng ngáp một cái rõ to, nhưng mà cố ý không nhìn Long dài, cong miệng, một mặt, đi về hướng xe, một mặt nói. Đi ngủ. Phải ngủ thôi. Làm người không nên phí giấc ngủ của mình Tôi đương nhiên muốn ngủ rồi Lãnh Kính Hàng hỏi Hàng Phong Cậu lái xe hay là tôi lái xe vậy? Tôi lái cho Không ra xe tôi sẽ ngủ đó Trên xe Lãnh Kính Hàng hai tay gối đầu Thấy thế nào cũng giống như là trộm giặt vào xưởng trộm đồ vậy Bị phát hiện sau đó giết người à Hàng Phong hỏi ngược lại Án giết người cướp của bình thường sao? Chỉ ít trước mắt của tôi là vậy Nhưng mà khi Lương Hưng Thịnh chết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 Nói xong, thân thể nhanh chóng dựa sang lãnh kính hàng, giữ cửa xe bên ghế phụ, dùng sức một cước, đá lãnh kính hàng xuống xe, còn chính mình cũng từ hướng kia nhảy khỏi cửa xe. Lãnh kính hàng, vô duyên vô cớ, bị hàng phong một cước đá ra ngoài xe, lửa giận ngút trời, vừa định đứng lên tìm hàng phong để tính sổ. Đột nhiên, âm một tiếng, xe cảnh sát của bọn họ bung thành từng mảnh, tiếp theo lửa lớn hừng hực dục lên cao. Lãnh kính hàng hoàn toàn ngây dại. Lúc này xe con đi theo phía sau bọn họ mới tăng chân ga ngênh ngang bỏ đi. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.